Xích Lông Châu Tác giả Cổ Lông Người đọc Cao Minh Tâm Đông Hải Môn tuy là một đảo nhưng địa hình khá bằng phẳng và rộng lớn A Lan do quá thông thạo địa hình nên dễ dàng tìm đến chỗ biệt giam cho dụ ả khởi hành sâu Hà Thái Hoài một lúc. Phát hiện ả, Hà Thái Hoài cũng đang tìm kiếm cho biệt dâm, cũng từ xa lao đến đón đầu. Hà Lan, người đến đây làm gì? Vừa nhìn thấy Hà Thái Hoài, ả lúng túng. Cô gia, nô tỳ đến, đến. Hà Thái Hoài mỉm cười, nói, nếu ta đoán không lầm, thì không phải tiểu thư sai người đến để dẫn đường cho ta sao? Hà Lan vụt tươi tỉnh, nói Chính là tiểu thư đã sai nô tì đến Tiểu thư sợ cô gia Hà Thái Hoài liền trầm giọng, nói Thôi đi, chuyện người phản bội tiểu thư Và tiểu thư đã biết Nói màu, ai đã sai người đến đây Ả liền trói bày bảy. Phản bội sao? Nô tì làm sao có thể phản bội Lòng tin tưởng của tiểu thư luôn dành cho nô tì chứ Hà Thái Hoài nhèo mắt nhìn Ả Và bất ngờ gật đầu Vậy thì tốt, có người được tiểu thư sai đến cũng là hay, đỡ cho ta khỏi phải phí thời gian để tìm kiếm. Nào, nói đi, nơi mẫu thân của ta bị giam giữ là chỗ nào. Ả liền nhanh nhẫu, cô gia hãy đi theo nô tỳ. Ả quay người và định bỏ đi, chợt nghe Hà Thái Hoài gọi giật lại. Người không nghe rõ câu của ta hỏi sao, ta bảo người đưa ta đến chỗ của mẫu thân ta bị giam. Người đi đâu vậy? Ả liền giải thích. Phải đi thêm một đoạn nữa cũng không xa lắm. Hà Thái Hoài liền cười lạc, nói. Đúng như thế thật sao? Hóa ra có đến hai chỗ giam người ở Đông Hải Môn này, và ngươi và A Huệ, mỗi người đều biết một chỗ. Ả liền tái mặt. Cô gia đã gặp A Huệ sao? Và A Huệ đã nói với cô gia rằng. Ngươi không chối nữa chứ. Răng chỗ biệt giam chính là chỗ này. Ả liền từ từ lùi lại. Có lẽ nô tỳ đã lầm lẫn và bây giờ... Và Ả bất ngờ lao tọt vào chỗ mà Hà Thái Hoài biết chắc chính là nơi biệt giam. vút Hà Thái Hoài liền bật cười. Ngươi có khôn mà không có ngoan, và ta chưa hề gặp A Huệ như lệ của ta phải cố tình bịa để ngươi tự tố cáo sự giả dối của ngươi. ha <cười> ha ha! Đáp lại chàng cười của Hà Thái Hoài, từ chỗ của A Lan vừa lao vào, vừa có mấy loạt cười hấp ngược lại. Người có biết A Lan vừa lừa dối người cũng chẳng ít gì, vì người đâu còn có cơ hội nào để chừng trị A Lan hoặc là ngông nên tự đắc. <cười> Và giữa mấy loạt cười này, Hà Thái Hoài không thể không nghe thấy tiếng của nghĩa mẫu Hà Như Nguyệt kêu thét. Người mau chạy đi! Đừng để chúng dùng sinh mạng của ta và mẫu thân của người uy hiếp ngược lại. Hà Thái Hoài dừng phất lại và hiểu chẳng thể ngẫu nhiên mà nghĩa mẫu của Hà như nguyệt dù bị khống chế nhưng vẫn có thể lên tiếng hồ hán như thế. Và Hà Thái Hoài đoán không lầm. Thanh âm của lão hạt vọng ra. Nếu lão phụ đoán không lầm thì Hà Thái Hoài vốn là một nam nhi hảo hán luôn có trọng nghĩa khí. Lẽ nào Người chỉ biết lò thân, mà để mặt cho bao nhiêu người vì quan tâm đến người nên phải mất mạng vì ngưới. Lão Phù nói như thế có đúng hay không? Hà Thái Hoài liền lùi dần ra xa. Lão nói chẳng sai, và nhất là ta muốn bỏ chạy thì đã chạy đâu cho thoát khỏi đồng hải môn này chứ. Yên tâm, ta vẫn sẽ ở bên ngoài chờ đợi mẫu thân của ta và nghĩa mẫu ta là Hà Như Nguyệt ra đây. Tiếng của Lão Hoạt thật là tự đắc. Nói, đương nhiên lão phu phải cho người nhìn thấy, vì nếu không giờ thấy thì bọn lão phu đâu dễ gì uy hiếp được người. <cười> lão hoạt đi tay không xuất hiện ra trước, lão ngụy thì đi kế tiếp cũng chỉ có hai tay không. Mãi đến người thứ ba và người thứ tư là lão vệ tổng quản và trung hộ pháp thì mới có người kèm theo. Đây là hai phụ nhân. Một đã quen mặt với Hà Thái Hoài, chính là nghĩa mẫu Hà Như Nguyệt. Một còn lại thì mặt mày nhợt nhạt, tóc tay rối bù, y phục thì bẩn thiểu. Là một nữ nhân mà Hà Thái Hoài thật không ngờ đó chính là thân mẫu. Nhân vật xuất hiện kế tiếp chính là A Lan. Ả cao ngạo nhìn Hà Thái Hoài nói Có vẻ như người chưa tin đây là mẫu thân của người sao? Dứt lời và không cần nghe Hà Thái Hoài hồi đáp. Ả đột nhiên, vung tay đánh thật mạnh vào người của phụ nhân dơ bẳng nọ. Chát, phụ nhân nọ do đau, buộc phải ré lên. Được rồi, đủ rồi, đừng đánh ta nữa, đừng hành hạ khúc liễu châu này nữa. Ta nhận tội là ta đã chót nghe lời đường mật của gã họ lưu. Ta đã thông dầm với y, đừng đánh ta nữa. Ánh mắt của Hà Thái Hoài chợt toát ra vẻ lạ kỳ, làm cho lão hoạt hiểu sai. bỗng ra lệnh cho chung hộ pháp Hãy giải khai huyệt đạo một lần nữa Cho phản đồ Hà Như Nguyệt Lão họ chung Vừa giải khai Thì đáng nghe Hà Như Nguyệt bật thé lên Ta không biết gì về điều này Mẫu thân của người trước kia Vẫn tỉnh táo Không hề gọi phụ thân của người như vậy Hà Thái Hoại cứ từ từ Hít vào một hơi thật sâu Thật sâu Nhưng đó vẫn đích thật là da mẫu Đúng không? nghĩa mẫu hà như nguyệt tâm phẫn chính là mẫu thân của ngươi nhưng mà ta thật không ngờ chỉ chưa đầy một năm chưa gặp mà chúng đã làm cho mẫu thân của ngươi ra nông nỗi này hà thái hoài từ từ quay nhìn lão hạ nói lời nghĩa mẫu của ta hoàn toàn đúng chứ lão vệ người đang giữ phụ nhân dơ bẩn nọ trong tay bỗng ngàn nghiền lên tiếng Người khỏi phải truy hỏi dài dòng Tất cả những việc này đều là chủ ý của ta Và nguyên nhân chỉ vì ta cấm thù Lưu Khánh Hà Nếu không có y đột nhiên xen vào Khúc Liễu Châu đã là thê nhi của ta Càng hận Lưu Khánh Hà bao nhiêu Ta càng thích thú khi nghe mẫu thần của người Phải tự miệng nói ra những lời thú tội đó bấy nhiêu Và ngươi Ngươi làm gì được ta nào Bàn tay của Hà Thái Hoài chợt đỏ lên, một màu đỏ kỳ dị và màu đỏ đó liền lan dần khắp cánh tay tả. Cũng chính lúc đó, do Hà Thái Hoài đang quá ưa là phẫn nộ nhưng cố kiềm lại nên đã vận lực lên sông thủ làm cho xích Long châu tự phát quan mà Hà Thái Hoài không hay biết. Từ bàn tay hữu của Hà Thái Hoài đang tự tự nhô ra một thanh kiếm. Lão hoạt liền kinh nghị Hả? Là chấp pháp kiếm lệnh. Lão ngụy Lão Vệ và cả Trung Lão cùng với A Lan tất cả đều phải chú mục nhìn vào thanh kiếm đã hiện hiện rõ ở trên hữu thủ của Hà Thái Hoài. Đó là cơ hội cực kỳ tốt. Hà Thái Hoài liền vụt đanh giọng nói Phiền nghĩa mẫu chăm sóc hộ mẫu thân của ta, còn tất cả phải chết. Hữu thủ hấp kiếm ra, cái vẫy tay của Hà Thái Hoài tuy không bất ngờ, nhưng vẫn gây bất ngờ cho tất cả. Vì nào có ai ngờ, Hà Thái Hoài sẵn sàng ném bỏ thành kiếm, được gọi là chấp pháp kiếm lệnh kia, bay đi. Và đường bay đi của thành kiếm chính là nơi lão vệ và lão chung đang đứng. view Trong khi đó, Hà Thái Hoài thì vẫn cười như là cuồng dại. Sợ thành kiếm thì ít, mà sợ tiếng cười của Hà Thái Hoài thì nhiều. Lão Trung có phần sơ hở trong một xác na. Hà Như Nguyệt liền lập tức vẫy vùng và thoát khỏi tay của Lão Trung. Rồi đến lượt Lão Vệ, bị bất ngờ khi phát hiện Hà Như Nguyệt liều lĩnh xong đến và chụp vào phụ thân nọ. Đối với Hà Thái Hoài thì bấy nhiêu đó là quá đủ. Hà Thái Hoài liền buông thả để mặc cho cơn phẫn nộ dâng lên chiếm ngự hoàn toàn tâm trí. À, à, à, à, chết, bọn ngươi đều phải chết! Lão vệ đang tung kình quật vào Hà Như Nguyệt một cách đối phó hữu hiệu nhất để vừa giữ lại phụ nhân dơ bẩn nọ, vừa chừng trị hành vi chống đối lại Đông Hải môn của Hà Như Nguyệt. Chợt lão kinh tâm mắt bỗng bị lên. Khi có một thủ ảnh màu đỏ huyết lao vào lão Và lão thập phần hoảng hốt Vì nhận ra chủ nhân của sức thủ ảnh nọ Chính là Hà Thái Hoài Lão vệ vội nhảy lùi Và cuốn cuồng kêu thẳng thốt Hả? Một môn công phu thật là kỳ lạ anh ta Lão không thể kêu hết lời Vì sức thủ ảnh nọ vẫn theo sát lão Và mãi đến tận lúc này Khi nửa thần hình ở bên tả của lão Chợt tê dại vì bị xích thủ ẩn chạm vào. Lão mới nghe tiếng rít đầy căm phẫn của Hà Thái hoại vàng lên ở bên tay. Lão đã làm cho ta phát tổm vì tấm đĩa hẹp hồi và độc ác của lão. Hãy đón nhận số phận dành cho lão. Và soạt. Tiếng kêu như tiếng y phục bị xé toạt. Điều này làm cho lão vệ phải quét mắt thật nhanh nhìn qua mé thân hình bên tả của chính lão. để xem Hà Thái Hoài tung trưởng xé bỏ y phục của lão và lão bật thét lên, tiếng thét đầy kinh hoàng không còn chút giận dữ hoặc là phẫn nộ. Hả? da thịt của ta, công phu của tên tiểu tử này sao có thể phá hoại da thịt của ta như thế này chứ? Chính Hà Thái Hoài cũng cảm thấy bất ngờ về chiêu vừa thực hiện và còn về hiện trạng kỳ lạ đang xảy ra cho bản thân. Thứ nhất. Hà Thái Hoài vẫn đang rất là phẫn nộ, nhưng lần này chẳng hiểu vì sao tâm trạng phẫn nộ đó lại không làm cho Hà Thái Hoài cuồng tâm ủng trí. Trái lại, Hà Thái Hoài vẫn nhận thức rõ những gì mà bản thân đang tiến hành. Vì nhận thức được, nên Hà Thái Hoài thật sự bất ngờ khi phát hiện hữu kình vừa rồi của bản thân không những mang theo một màu đỏ quá dị, mà khi hữu kình đó chạm lướt qua người của lão vệ. Còn có một kết quả thật là khó tưởng tượng, là làm cho một nửa người ở bên tả của lão vệ phải tuột chảy toàn bộ da thịt, và đương nhiên để lộ ra những gì còn lại ở nửa người bên này của lão chính là xương cốt. Một công phu mang đến một hậu quả quá ư là quái đảng Công phu này, hậu quả của công phu này đã làm cho Hà Thái Hoài rùng mình. Hà Thái Hoài thầm nghĩ. Nếu chiều công đó không phải Hạ Thái Hoài tung ra chỉ nhằm đe dọa lão vệ, buộc lão phải bỏ dở hành vi hạ thủ nghĩa mẫu hà Như Nguyệt. Nghĩa là Hạ Thái Hoài đừng xuất thủ chiều đó chỉ là phớt qua lão mà quật thẳng vào lão thì không hiểu hậu quả sẽ như thế nào nữa đối với lão vệ. Và nhất là đối với nghĩa mẫu, đối với mẫu thân thế nào cũng lọt vào phạm vi uy lực của chiều công kỳ dị đó. đó là thứ công phu Hà Thái Hoài chưa từng nhìn thấy cũng không hề nghĩ bản thân có thể am hiểu và Hà Thái Hoài hoang mang không hiểu vì sao bản thân bỗng vô tình có thể xuất thủ thành chiêu công quái đảng này chợt có tiếng gầm thét của lão Ngụy vang lên Mũ chạy đi đấu Hà Như Nguyệt hầu như toàn trường đang chấn động vì một kích chiêu công kỳ lạ của Hà Thái Hoài. và kết quả đã biến lão tổng quản họ vệ thành một quái nhân với một bên còn đủ da thịt cùng với y phục và với nửa bên còn lại là phần khung xương loang lổ đỏ trắng tiếng gầm thét của lão ngụy vô tình giúp mọi người toàn tỉnh vượt qua cơn mê loạn kinh hoàng a lan tung người đuổi theo hà như nguyệt đang cố đưa phụ nhân dơ bẩn bỏ chạy lão chung lão hoạt Thì phẫn nộ lao vào Hà Thái Hoài Người chỉ may mắn thôi Và xích Long châu Chỉ có thể giúp người một lần Giờ thì hãy nạp mãn Đỡ Hầu <coughs> vù Xích Long châu sao Hà Thái Hoài kinh nghi cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay tả Xích Long châu nguyên thủy Là viên minh châu có màu đỏ rực Thì lúc này chẳng hiểu vì sao Nó chỉ còn là một viên minh châu bình thường không còn một chút gì màu đỏ, cứ như thế nó chưa từng có sắc đỏ bao giờ. Hoang mang vô tưởng, Hà Thái Hoài chỉ xuất chút nữa là vứt nó đi, nếu như đúng lúc đó hai ngọn kình của lão Hoạt và lão Chung không ồ ạt đổ ập đến, nhìn thấy mặt của hai lão này, là Hà Thái Hoài lại phẫn nộ, hấu kinh liền hất ra, Hà Thái Hoài quát lớn: ta không may Hay là chính hai lão của người không gặp may Đỡ chiếu Và một lần nữa Hà Thái Hoài bị bất ngờ Vì rõ ràng lần này Hà Thái Hoài phát kình Theo công phu sở học của khúc lão nhân Ngoại tổ của chính Hà Thái Hoài Một công phu từng được sử dụng Nhưng đâu có lần nào Hà Thái Hoài lại thấy công phu đó Phát ra ánh đỏ như là lần này Và đó cũng là điều làm cho hai lão trung hoạt cùng hốt hoảng. Hai lão hốt hoảng lò thu chiêu về và cũng thu nhảy thân hình về phía sâu thật xa. Hai lão nhảy lùi và chính là điều mà Hà Thái Hoại đang cần và thật sự cần. Vì thế, bóng nhân ảnh của Hà Thái Hoài liền vụt biến mất. Ở cách đó 10 trượng, việc tháo chạy của Hà Nhớ Nguyệt đã bị lão ngụy bất ngờ xuất hiện chặn lối, hà nhớ nguyệt bối rối lùi lại và thêm kinh hãi khi phát hiện a lan đang chờ sẵn ở phía sau. Quá là khẩn trương và không thể không phẫn nộ, hà như nguyệt một tay ôm đỡ phụ nhân giờ bẩn, tay còn lại quật bừa một kình vào a lan. tiện tì to gan ta sẽ giết chết ngươi. Có tiếng của lão ngụy bật gầm lên từ phía sau. Làm cho Hà Như Nguyệt chấn động đến rụng rời Mũ mới đúng là to gan lớn mật Còn không máu nạp mãn Chợt Hà Như Nguyệt Nghe nhẹ nhẫm cả người Khi giữa thanh không Bất ngờ vàng lên tiếng cười bình thẳng Của Hà Thái Hoài Nghĩa mẫu cái tùy tiện Mà khu sử Hà Lan Ả đã rắp tâm phản lại như hoa Phần của Lão Ngụy đã có hại như lo liễu Và Hà Như Nguyệt Hoàn toàn yên tâm Thật sự Khi chính tài nghe rõ tiếng kêu kinh hoàng Của lão ngụy vừa vặn vang lên Huyết ma công sao Tiểu tử người đã luyện được huyết ma công Của huyết ma 200 năm trước Hả Phần việc kế tiếp Là quá dễ dàng cho Hà Như Nguyệt Trước mặt của Hà Như Nguyệt Là một A Lan đang đứng như trời trồng Mắt trợn nhìn về phía sau Có lẽ đang nhìn vào diễn biến Đang xảy ra cho lão ngụy Miệng của ả thì lẩm bẩm biểu lộ sự thản thốt tột độ Vẫn là điều đã xảy ra cho vệ tống quản sau, một công phu thật là khủng khiếp. Hà Như Nguyệt, sô kình, ập đến. Nạp mạng máu, tiễn tì phản bội ầm uhm. A Lan bật ngửa, miệng thổ huyết và ngã đúng vào vòng tay của một bóng nhân ảnh vừa kịp xuất hiện đón đỡ. Bóng nhân ảnh đó còn kêu lên. A Lan. A Lan nghe thành âm đó, cô nhãn miệng cười với gương mặt. Môn chủ, nô tỳ vậy là không còn cơ hội nào nữa để hầu hạ môn chủ, nô tỳ thật có lỗi. Đoàn môn chủ nhân ảnh vừa đón đỡ A Lan chính là Đoàn môn chủ. Y gào vang. A Lan, nàng yên tâm, Đoàn Chí Hải của ta sẽ báo thù cho nàng. Và y điền lập tức quắt mắt nhìn hạ như nguyệt. Lúc này đang lắm lét nhìn lại Hà Như Nguyệt Có thái độ như thế cũng phải Bởi xuất hiện chậm hơn môn chủ Đồng Hải Môn một chút Chính là lão chủ mẫu Đường chủ chấp pháp đường Hà trưởng lão Và rất đông môn hạ của Đồng Hải Môn Tất cả đang đầm đầm Nhìn vào Hà Như Nguyệt Nhìn vào phụ nhân dơ bẩn Đang được Hà Như Nguyệt đỡ ở trên tay Và nhiều nhất Vẫn là nhìn vào chỗ nào đó Ở phía sau Hà Như Nguyệt Phía sau Hà Như Nguyệt quả nhiên vẫn còn người hiện diện, không phải là một mà là hai, và một trong hai người đó bỗng lên tiếng phát thoại. Đúng là bất ngờ, ti nữ của Hà Như Hoa tiểu thư lại kim luôn phần việc hầu hạ cho môn chủ. Đoàn chí hải môn chủ, chuyện này lưu thái hoài ta phải hiểu như thế nào đấy? <cười> Cảm nhận đã có chỗ dựa vững chảy, Hà Như Nguyệt từ từ lùi lại. mang theo phụ nhân dơ bẩn cùng lùi lại và ý của Hà Như Nguyệt chỉ muốn lùi về phía sau của nghĩa tử Hà Thái Hoài để giờ Thái Hoài che chở tránh khỏi nhiều thật nhiều ánh mắt đang xạ nhìn. Thế nhưng chỉ xích nữa Hà Như Nguyệt kêu thét lên khi phát hiện trên đường lùi đã lùi ngang qua một thân hình bất động với dáng vẻ bên ngoài thật là kinh khiếp. Đó chính là Lão Ngụy. Đường chủ nội trung đường của Đồng Hải Môn Lão đã chết và cái chết bi thảm chưa từng có Toàn thân của lão giờ chỉ còn là đống da thịt nhầy nhụa và tuột khỏi khung xương cốt của lão Chỉ còn mỗi một thủ cấp của lão là còn nguyên vẹn Vẹn toàn để cho bất kỳ ai nhìn qua cũng phải nhận rõ thi thể đó chính là thi thể của ai của lão Nguy từng là trưởng lão đường chủ nội trung đường Cùng với tiếng kêu thét đã cố nén giặc của Hà Như Nguyệt Cũng có lẽ cũng đã có rất nhiều người Do mãi đến bây giờ mới nhìn thấy cái chết quá là gây khiếp của lão Nên xuất chút nữa cũng đã kêu thét lên như họ Không kịp đè nén và kiềm hãm Đoàn chí hải cũng nhìn thấy Và tâm trạng sợ hãi của Y cũng được biểu lộ qua cử chỉ Là Y đã để tuột dần thi thể của A-Lan Vừa mới tắt hơi ra khỏi cánh tay vòng đỡ của y Có khá hơn mọi người một ít Là y còn phần nào nhận thức về lý trí Để thốt lên một lời đầy vẻ bàn hoàng Huyết mà công Là công phu thập phần Có được từ huyết hòa công phu hỏa đà Hà Thái Hoài ngươi Cũng đã lọt vào huyết mà phủ Đắc thủ Và đã luyện thành huyết hòa tầm pháp Khắp người khẽ chấn động Hà Thái Hoài bất ngờ gầm vang Làm cho mọi người đương diện, hết thảy đều giật mình và hoang mang vô tưởng. Vì Hà Thái hoại gầm như thế này. Người cũng biết huyết ma phủ và huyết mà tầm pháp sao. Người chính là cung chủ huyết mà cung, đang mô đầu, độc bá võ lâm trung nguyên, chính là ngươi. Có phải, ngươi không, đoàn chí hải, có phải là ngươi? Và sau tiếng gầm Hà Thái Hoài chợt ngửa mặt gào vang. Làng ngươi đã lập mưu thảm sát lưu gia, làng ngươi đã cầu kết với đoàn mẫn chung, gây loạn khắp giang hồ, sát hại trước sau tam tuyệt ở trong ngũ kỳ ngũ tuyệt võ lâm. Và cũng chính làng ngươi đã khiến cho mẫu thân của ta khúc liễu châu phải biến thành nửa người nửa ngợm. <cười> ngươi phải chết, tất cả những ai đồng mưu với đoàn chí hải ngươi đều phải chết, tất cả sẽ phải chết. Và tất cả những người đương diện đều phải bàn hoàng khi nhìn thấy hữu thủ của Hà Thái Hoài chợt ẩn lên dần dần với một màu đỏ kỳ quái là màu đỏ của huyết nếu bảo đó là huyết ma công và sẽ là màu đỏ của xích quan nếu như có người chợt liên tưởng đến ánh đỏ từng có của xích long châu. Đoàn Chí Hải sau vài lượt rùng mình vì những gì vừa nghe và đang thấy y bỗng dưng cũng ngửa mặt và cười dài. Ngươi sẽ không bao giờ biết ai là cung chủ của huyết ma cung và ta dù biết cũng sẽ không bao giờ thổ lộ. Có chăng thì ngươi đường tưởng chỉ có một mình ngươi là luyện được huyết hòa tầm pháp và đã đến lúc ta phải báo thù cho A-Lan báo thù cho nghĩa thúc ta đoàn mẫn hạt đã bị phụ thân của ngươi Lũ Khánh Hà mưu hải xem chiếu Thoạt ngỡ ngàng khi nghe đoàn chí hải đang thi chuyển, Thái Hoài liền bật gầm vang. Huyết mà chảo, càng tốt cho ta vì càng biết người là hạng người như thế nào thì càng dễ cho ta khi phải đối phó với người. Xem đấy! Đoàn chí hải và Hà Thái Hoài từ hai phía lao ập vào nhau cùng một lúc với công phu của cả hai cùng một màu đỏ quái dị. hào hào âm âm. Ngươi thấy chưa, thái hoài, đầu phải chỉ có một mình ngươi am hiểu huyết mà công, đỡ. Đoàn chí hải, ta quyết vì đại cục của võ lâm sẽ diệt trừ ngươi như là diệt trừ hung nhân ác bá xem chiếu. Thật như thế sao? Huyết hòa công phu của ngươi chỉ có võn vẹn một chiêu đó thôi sao? Vậy thì ngươi có tư cách gì đòi diệt trừ ta? Ngươi có tư cách gì đối đầu với đoàn chí hải của ta? Hãy đỡ. hai bóng nhận ảnh đang quấn lấy nhau, bỗng có một bóng bị tách ra và bay về phía hậu một quảng xa. Đó chính là Thái Hoài. sắc diện của Hà Thái Hoài cũng đã ứng đỏ và Thái Hoài đang khôn người nhặt lại thành kiếm, chính là Thanh chấp pháp kiếm lệnh đã bị Hà Thái Hoài ném bỏ. Đoàn Chí Hải lao đến như một cơn lốc thần tốc. Ngươi còn chi trì được bao lâu nữa với những sở học? Hãy còn non kém của người, nạp mãn. Hà Thái Hoài lập tức bật tung người lên cao. Thần pháp bách cầm đã đưa Hà Thái Hoài cùng với vần kiếm quang vừa lóe lên, lao thẳng vào vùng trưởng ảnh đỏ rực của đoàn chí hải. Vậy thì hãy đỡ những sở học non kém của ta. Tuyệt kiếm, đỡ. Choang, tuyệt đau, đỡ. Còn đây là tam chiêu củ thiên thuận nghịch chuyển liên hoàng của ta. Đỡ. Người chạy đâu cho thoát, bách cầm thân pháp thượng thẳng của đệ nhất tuyệt kinh công. <cười> Hai bóng nhân ảnh cùng lao đi, một lao trước và một bám đuổi ở phía sau, chật khẩn lại. Đó là lúc mọi người cùng nghe tiếng cười mang rợ của lão vệ tổng quản. Người phải chết thôi, Hà Nhú Nguyệt, sao người dám chiếm đoạt khúc liễu châu của ta? Bóng nhân ảnh nọ, nhờ khựng lại nên mọi người mới nhận ra. Đó chính là Hà Thái Hoài. Thái Hoài khựng lại vì nghe lão vệ tổng quản cười. Và chỉ cần nhìn thoạt qua, Hà Thái Hoài liền hiểu vì sao lão vệ đột nhiên phát ra chàng cười má rợ đến như vậy. Hai tay của lão, một tay chơ xương thì đang bấu chặt vào một cánh tay của phụ nhân dơ bẩn, đang do Hà Như Nguyệt ôm đỡ. Còn tay kia, tay nguyên vẹn da thịt của lão thì không hiểu bằng cách nào. đã tóm chặt vào yết hầu của Hà Như Nguyệt. Phản ứng của Hà Như Nguyệt là cố cùng với lão vệ giành giật và bảo vệ cho bằng được phụ nhân dơ bẩn chính là mẫu thân của Hà Thái Hoài và là khúc liễu châu như lão vệ vừa luôn miệng nhắc đến tên. Vì kết quả là Hà Như Nguyệt phải có khuôn mặt tái dần vì nghẹt thở, đổi lại phụ nhân dơ bẩn vẫn được Hà Như Nguyệt giữ chặt, chưa bị lão vệ đoạt khỏi tay. Cảnh tượng này làm cho Thái Hoài bàn hoàng bất động, chẳng biết làm cách gì để có thể ứng cứu và nhất là chi trì sinh mạng cho cả hai, Hà Như Nguyệt và Mẫu Thân. Và không riêng gì Hà Thái Hoài, tâm trạng của mọi người đương diện đều hầu như cũng bị tê dại đến bất động, dù họ có đồng tình hay là không đồng tình với những hành vi vừa rồi của Thái Hoài. Tương tự. Dù họ biết vậy tổng quản có bị kết quả như thế này Cũng có lẽ có phần nào đáng tội Nhưng họ không làm gì để ứng phó thay cho Thái Hoài Vốn là một ngoại nhân hoàn toàn xa lạ với đông hải môn của họ Họ cũng bất động Chỉ có Hà Như Hoa là dám bất ngờ hét lên Tướng công đó là nghĩa mẫu của tướng công Và đó cũng là thân mẫu cốt nhục của tướng công Hãy màu tiến đến hạ sát lão giải nguy cho họ Hà Thái Hoài bừng tỉnh, nhưng bỗng có người có phản ứng nhanh hơn Hà Thái Hoài. Một ngọn kinh chợt hiển hiện, sấy thẳng vào thiên linh cái của lão vệ. Không thể ngờ là có ngọn chỉ kinh này xuất hiện, Hà Thái Hoài như bàn hoàng nhìn ngũ chỉ bà bà đang thẳng nhiên tiến đến và gỡ bỏ dần thân hình đã chết của lão vệ ra khỏi Hà Như Nguyệt và phụ nhân dơ bẩn kia. Và Hà Thái Hoài càng bàn hoàng hơn khi tận mắt nhìn thấy ngũ chỉ bà bà từ từ đỡ lấy phụ nhân dơ bẩn từ tay của Hà Nhân Nguyệt qua tay của chính ngũ chỉ bà bà. Quá đổi bàn hoàng, Hà Thái Hoài chợt buông kiếm, bản sợ, lãm nhẩm kêu lên. Đó là gia mẫu, bà bà muốn Thái Hoài chết thì Thái Hoài này sẵn sàng chết. Miễn sao bà bà hãy buông tha, chấp thuận buông tha cho gia mẫu. Bà bà... Mọi việc... Sau đó diễn biến thật nhanh, thật hỗn loạn và thật là phức tạp. Đầu tiên là tiếng kêu có phần nào hoang mang của lão chủ mẫu, nhân vật có cương vị cao nhất Đông Hải Môn hiện nay. Tồn giá chính là ngũ chỉ bà bà một trong ngũ kiền ngũ tuyệt của võ lâm Trung Nguyên sau. Đây là Đông Hải Môn, tôn giá tùy tiện đến đây là có ý gì. Hà đường chủ chấp pháp đường, kịp hồi tỉnh lại, vội quát lên. có địch nhân xâm nhập đồng hải môn, người đâu, sao không mau mau vây bắt địch nhân. Cùng với lão Hà, có đến mấy mười môn hạ của đồng hải môn cùng ùa đến, vây lấy ngũ chỉ bà bà vào giữa. Trong vòng vây, vừa thành hình cũng có Hà Như Nguyệt, cũng vừa hoàng hộp xong. Hà Như Nguyệt thật sự khiếp đảm, phải buộc miệng, kêu ré lên hoang mang và sợ hãi. Mọi người bảo sao? Đây chính là ngũ chỉ bà bà. từng vang danh Võ Lâm Trung Nguyên, sao một phạm nhân của Đông Hải Môn lại có thể là ngũ chỉ bà bà Một cao nhân tuyệt thế như vậy đừng, xin đừng, hại một mạng người vô tội, cũng là một phạm nhân đồng cảnh ngộ với bà bà Hà Thái Hoài chờ cảm thấy chấn động toàn thân. Và lập tức, Hà Thái Hoài bằng thân pháp bách cầm vô thượng, đã lao thật nhanh vào giữa vòng vây, kể như đã thành hình. Dừng tay, xin hãy dừng tay, Vì dường như đây là một đại ngộ nhẫn cần phải được minh bạch Hà nhạc phụ, nhạc phụ đại nhân Xin hãy bảo tất cả giường Tây Xin hãy cho tiểu tế có cơ hội giải bày Hà trưởng lão giật bắn mình Nhất là khi nghe Hà Như Hoa kêu xin Phụ thân lão chủ mẫu Xin cả hai hãy vì Hài Nhi Hãy vì Hà Như Hoa này Mà cho Thái Hoài có đôi lời giải thích Vì Hài Nhi cũng nhận ra rồi Nếu bà bà kia Dù có là ngũ chỉ bà bà vang trên thiên hạ thì cũng từng là phạm nhân bị giam tại đồng hải môn của chúng ta, xin hãy dừng tay. Phạm nhân sao? Vô lý! Bổn môn đã lâu lắm rồi không gây thù oán với võ lầm trung nguyên. Và dù có đi nữa, thì ở bổn môn ai là người có bản lĩnh bắt giam một nhân vật như là ngũ chỉ bà bà, mà đến lão thân cũng chẳng hề hay biết. Thành âm của lão chủ mẫu vừa cắt lên, đã vô tình tạo điều kiện cho hạ trưởng lão tỏ ra một vài nghi vấn. Lão chủ mẫu đừng quên bấy lâu nay môn chủ vẫn giấu việc đã ngấm ngầm tự luyện công phu huyết ma như mọi người của chúng ta vừa nhìn thấy. Có lẽ trong việc này hãy còn nhiều ẩn tình cần phải tìm hiểu cho tỏ tường hư thực. Diễn biến nãy giờ nếu có xảy ra nhanh thì khi mọi việc có minh bạch cũng được xảy ra nhanh không kém. Và Hà Thái Hoài đã lên tiếng hỏi ngay khi thấy toàn bộ mồm nhân của Đông Hải Môn cuối cùng cũng phải ngừng lại việc phát động trận chiến. Thái Hoài nhìn Hà Như Nguyệt nói Nghĩa mẫu, đây có chắc là bà bà từng đã bị giam ở đây không? Nghĩa mẫu? Hà Như Nguyệt có vẻ như yên tâm khi phát hiện ngũ chỉ bà bà như đang tìm cách cứu tỉnh phụ nhân dơ bẩn khúc liễu châu, chứ không phải là để ám hại như lúc đầu đã tưởng. Hà Như Nguyệt đáp lại nhẹ nhẹ Cũng phải gần một năm ta nhìn thấy người này bị giam ở bên cạnh mẫu thần của người và ta thật sự không ngờ đó chính là ngũ chỉ bà bà Hà Trưởng lão kinh nghi lớn tiếng quát hỏi Có chuyện như thế thật sao? Tức là đường chủ của chấp pháp đường ở đây, sao ta không hề biết gì về chuyện này Hà Như Hoa lo lắng đáp thay cho Hà Như Nguyệt Cô mẫu Có từng nói cho Hài Nhi nghe chuyện này, nhưng vì cần phải tìm hiểu minh bạch, xem vị bà bà kia là ai, nên Hài Nhi vẫn chưa bẩm báo đến phụ thân. Lão chủ mẫu thì hết nhìn ngủ chỉ bà bà lại đưa mắt nhìn qua Hà Thái Hoài. Tiểu tử ngươi giải thích đi, thế này là thế nào, xong ngươi lại gọi Khúc Liễu Châu là mẫu thân, gọi Hà Trướng Lão là nhạc phụ, và tại sao ngươi dám gầy náo loạn cho bổn môn? Đã có cơ hội, Hà Thái Hoài nào bỏ lỡ, thế là Hà Thái Hoài tuần tự thuật lại về thân thế của bản thân, về những gì mà bản thân đã trải qua kéo dài từ Trung Nguyên cho đến tận Đồng Hải Môn xa xôi này. Câu chuyện khá dài nhưng không làm cho người nghe sốt ruột và đó là lý do khiến cho Hà Thái Hoài sau khi thuật xong vẫn đỡm lượt nói thêm. Tiểu bối bấy lâu này vẫn ngỡ ngủ chỉ bà bà là cung chủ của huyết ma cung. Nhưng nếu việc bị giam ở đây là có thật, và việc lệnh điệt đoàn chí hải có luyện qua công phu huyết hoa đã là sự thật, thì tiểu bối có thể kết luận lão chủ mẫu liền xoa tay. Chậm đã, người có bảo vào đâu khoảng 12 năm trước, người có bổ môn từng du nhập vào Trung Nguyên và phải gánh chịu thảm bại nặng nề. Hà Thái Hoài lặp lại lời đã kể Chuyện đó là có thật Nếu như lão chủ mẫu lập tức cho người vượt khơi vào Trung Nguyên Và hỏi bất kỳ nhân vật nào của võ lâm Trung Nguyên Lão thần sẽ hỏi Đó là điều chắc chắn Còn bây giờ thì nói đi Người có bảo sít lông châu và thủ cấp của đệ tam hộ pháp bổ môn Từng xuất hiện tại Trung Nguyên đệ tam phủ cách đây chừng một năm Hà Thái Hoài chợt đề xuất Tiểu bối từng nhìn thấy ở đây vẫn xuất hiện đồng đủ bát tiên Đông Hải, tám vị hộ pháp của quý môn. Lão chủ mẫu có thể cho hỏi vị nào là tam tiên tam hộ pháp? Ta đây, ta chưa hề đến trung nguyên bao giờ, sao lại bảo thủ cấp của ta đã xuất hiện ở đó? Thái Hoài nhìn người đó và thở ra một hơi dài. Cũng dễ hiểu thôi, vì nếu xích Long Châu bấy lâu nay vẫn ở Đông Hải môn, Thì vậy xuất hiện ở trung nguyên đệ Tam Phủ chỉ là vật giả. Xích Long châu còn giả được, một ngũ chỉ bà bà vẫn sống ở đây còn giả được, thì làm gì mà bọn họ không giả được một thủ cấp của một người mà họ cho là đã chết. Tôn giá thử nói xem, người luôn sinh sống quanh quẩn ở đồng hải môn này như tôn giá, thì ai là kẻ muốn thấy tôn giá phải chết nhất? Người nọ lộ vẻ bàn hoàng và ánh mắt liền xạ nhìn Hà Trưởng Lão. Hà Như Hoa thấy thế, nghi nàng, nói Tam thúc, không lẽ gia phụ là người bấy lâu nay vẫn mong muốn Tam thúc phải chết sao? Hà Trưởng Lão lập tức xua tay quả trách Như Hoa. Không được hồ đồ, hãy im nào và cứ chờ nghe tướng công của người còn gì để nói nữa. Cách gọi Thái Hoài như Hà Trưởng Lão vừa gọi là góp phần làm cho Thái Hoài tăng thêm đẫm lượt Thái Hoài nói tiếp Bọn họ đã quen trò giả mạo giả từ người cho đến vật và gần đây nhất là có mưu độ biến tiểu bối thành môn chủ của Đông Hải môn giả mạo Nếu được phép đoán tiếp tiểu bối có thể đoán rằng Hà Thái Hoài đang ngập ngừng thì nghe từ phía ngoài có tiếng người bẩm vào Trưởng lão và tứ lão hộ pháp chung tả triển hổ Vừa mới đoạt thuyền ra khơi, bất chấp lệnh truyền của lão chủ mẫu do thuộc Hạ Tống Đạt. Lão chủ mẫu liền sùa tay. Đủ rồi, quả đúng như là lão thân định liệu. Đoàn Nhi càng ngày càng tỏ ra bất trị, khiến cho lão thân thật sự thất vọng về y. Hạ Thái Hoài ngạc nhiên nhìn lão chủ mẫu. Lão chủ mẫu đã định liệu như thế nào rồi? Làm sao mà lão chủ mẫu đoán biết họ sẽ bỏ đi? Đôi mắt già nua của lão chủ mẫu càng nheo thích lại, nói Ngươi vừa bảo, ngươi đã đoán biết chuyện gì đó, không lẽ bằng vào niên kỷ như lão thân lại không thể đoán bằng ngươi sao? Có vẻ như Hà Thái Hoài sẽ không nói gì nếu không được nghe lời giải thích minh bạch. Hà chướng lão phục lên tiếng sen vào Ngay sau sự việc có hai môn chủ cùng xuất hiện, vì có ý nghi ngờ Nên lão chủ mẫu có ngấm ngầm hạ lệnh giám sát và ngăn cản bất kỳ thuyền nào nếu có ý ra khơi. Đó là lý do khiến ngươi nghe lời bẩm báo vừa rồi. Lão chủ mẫu chợt thở dài nói, Không lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đúng với những gì mà ngươi định đoạt? Hà Thái Hoài chợt đưa mắt nhìn quanh, sau đó dần mắt ở hà trưởng lão. Nếu được, xin nhà phụ đại nhân cho lệnh khám xét nơi lưu ngụ của đoàn môn chủ. Hà trưởng lão nhằn mặt nói, Người có ý gì? Sao không nói thẳng ra mà cứ làm cho mọi người hoang mang mơ hồ? Hà Thái Hoài hít vào một hơi thật sâu. Tiểu bối chậm nghĩ đoàn môn chủ bấy lâu nay của chư vị cũng là một môn chủ giả. Giả sao? Sao người dám đoán là như vậy? Đâu? Hãy giải thích rõ xem nào Phản ứng này của lão chủ mẫu là tất yếu Vì lời nói của Hà Thái Hoài là đúng Thì thời gian qua Kẻ giả mạo môn chủ đó Đã ngang nhiên qua mặt một nhân vật cao niên nhất Lịch lãm nhất Và có uy quyền nhất ở Đông Hải môn này Thái Hoài định đáp Định giải thích Thì bất ngờ nghe ngũ chỉ bà bà thở dài Nói Đã khá lắm rồi Nếu chỉ chậm thêm một lúc nữa Thì bao tâm huyết của lão thân suốt nửa năm qua đều sẽ đổ sông đổ biển. Thái Hoài nghi hoặc, nói, bà bà có ý ám chỉ điều gì? Bà bà nhìn Hà Thái Hoài như lần đầu gặp mặt, nói, Ngươi là Thái Hoài, hơn năm năm trước đã được Lưu Khánh Hà nhận về Cù Mang và truyền cho Bách Cầm Thần Pháp sau. Thái Hoài đương nhiên phải đáp, chính là tiểu bối và bà bà là Và như lão thân vừa mơ hồ nghe, Thì khúc liễu châu đây chính là mẫu thân của ngươi. Thái Hoài không thể không thừa nhận. Đúng vậy, nếu những gì mà tiểu bối vừa biết về lai lịch là không, còn điều gì nhầm lẫn. Không có chuyện nhầm lẫn. Đoạn duyên tình ngang trái giữa liều khúc hai nhà, Lão thân đã được nghe đích thân liều khánh hà thuật lại, Và y có nhờ lão thân, nếu tình cờ tìm thấy ngươi, Nghĩa là đã tìm thấy đứa bé lạc loài của y Thì hãy trao cho ngươi một vật Chính là vật này Nhận từ tay cũng ngũ chỉ bà bà một vật Là vật mà Hà Thái Hoài chưa biết đó là vật gì Đồng thời vật đó có ý nghĩa gì Thì đã nghe Hà trưởng lão bật kêu lên Màu đưa cho ta xem Có phải đó là mảnh ngọc bội Trên đó có khắc chữ Hà Hà như hoa giật mình Lấy từ ở trong người ra một mảnh ngọc bội khác chạy đến so sánh với mảnh ngọc bội ở trên tay của Thái Hoài. Đó là hai nửa mảnh, nếu được ghép lại thì được một mảnh nguyên vẹn với hai chữ khúc hà được ghép cạnh nhau. Cả hai còn đang bàn hoàng và mắt nhìn vào hai nửa mảnh ngọc bội đến ướt thì đáng nghe ngũ chỉ bà bà thao thao lên tiếng. Chuyện đó là có thật vì lão thân ngay khi bị nghịch đồ hãm hại, thì chính lão thân đã bị đoàn mẫn chung tra khảo. Sau đó cũng chính đoàn mẫn chung đã đưa lão thân đến giam ở đây, và thi thoảng y vẫn xuất hiện để tiếp tục tra khảo, dù đó là những lúc y có diện mạo của môn chủ Đồng Hải Môn. Liền có người bẩm báo. Đó là một trong những người vừa thực hiện theo mệnh lệnh của Hà Trưởng Lão đi lục soát. Chúng thuộc hạ có tin đầu tiên cần phải bẩm báo. đó là để tìm thấy vật này ở trong thư phòng của môn chủ vừa nhìn thấy vật đó chỉ là một cái châm cài đầu Hà như Hoa bỗng nghiến răng nói đoàn mẫn chung quá là hạng phong lưu không riêng giữa A Lan đến A Huệ cũng đã bị y mê hoặc và nàng hạ lệnh cho người vừa mới bẩm báo lập tức truy tìm A Huệ đưa về đây người này chưa kịp chạy đi thì gặp người thứ hai đang chạy đến A Huệ đã bị bức tử, thi thể vẫn còn ở trong tịnh phòng của môn chủ A Huệ có liều tự, bảo môn chủ chỉ là kẻ giả mạo Đoạn cũng có người thứ hai này quay qua hạ trưởng lão, nói Toàn bộ linh đàn hải xăm tuyệt kỳ đều đã biến mất, vẫn chưa thấy tung tích của môn chủ thật sự đang ở đâu Thái Hoại chợt đưa tay cao lên Đủ rồi, không cần phải tìm nữa vì nếu đây là ý của đoàn mẫn chung và là để báo thù thì môn chủ đích thực của quý môn chỉ có thể tìm thấy ở ngọa long cốc tại Trung Nguyên mà thôi nếu muốn biết rõ hơn cần phải hỏi ngũ chỉ bà bà ngũ chỉ bà bà vội lắc đầu nói lão thần không hề có chút mạnh mối nào Thái Hoài nghiêm mặt ý của tiểu bối là muốn hỏi bà bà về việc y đã tra khảo y muốn tra khảo gì ở bà bà ngũ chỉ bà bà đáp là bí ẩn của Sích Long Châu Lão chủ mẫu giật mình nói Sao y lại hỏi điều đó ở tôn giá Không lẽ tôn giá am hiểu Về Sích Long Châu hơn mọi người Ở Đông Hải Môn này Ngũ chỉ bà bà mỉm cười Nói Sích Long Châu Nguyên có xuất xứ ở Trung Nguyên Và đã bị thất tung cách đây 100 năm Đương nhiên lão thân Phải am hiểu hơn mọi người Tuy nhiên Cũng như lão thân đã từng đáp lời của đoàn mẫn chung, lão thân sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ về điều bí ẩn đó, trừ phi báo vật đã tự tìm thấy chủ. Thái Hoài liền hồ nghi, vật tự tìm thấy chủ là ý gì? Ngũ chỉ bà bà vẫn miễn cười, nói, Điều đó thì khi nào xảy ra thì nhân vật này là chủ nhân tất sẽ hiểu, lão thân vẫn sẽ không nói. Hà Như Hoa chợt kinh nghi, kêu và bảo Thái Hoài Tướng công, xích lông châu đâu? Hay là đã bị đoàn mắn trùng chiếm đoạt rồi? Thái Hoài liền ngựa ngùng, nói Ta đâu thể để y chiếm đoạt được Chỉ có điều dường như ta đã làm hỏng xích lông châu rồi Vừa xòe tay tả cho mọi người nhìn thấy một viên minh châu bình thường Hà Thái Hoài vừa tìm lời điện bạch với Như Hoa Ta nghe nàng. Luôn giữ kính xích Long châu để chấn an cơn cuồng tâm loạn trí Và kết quả là ta tuy không bị phát cuồng Nhưng mà xích Long châu bỗng mất đi ánh đỏ vốn có Ngũ chỉ bà bà chợt xòe tay ra nói Màu đưa cho ta xem nào Vì vĩ tắc người cầm là xích lông châu thật Thái Hoài ném qua Và ngũ chỉ bà bà vừa nhìn thoáng và bỗng kêu lên Là vật thật Nhưng sau xích lông châu bỗng hóa thành bạch long Nhìn đây! Thái Hoài đứng gần bà bà, nên dễ dàng nhìn thấy lúc bà bà xoay xoay viên Minh Châu ở trên tay, thì ở ngay ở bên trong viên Minh Châu đã thật sự ứng hiện lên hình của một thần lông, cũng đang uống éo, quẩy lộng Cứ như đó là thần lông thật, và đã bị ai đó bắt giữ, thu nhỏ và giam hãm vào giữa viên Minh Châu. Thái Hoài nhìn sửng, và buộc miệng kêu lên thành những tiếng khào khào. Như đó là một môn công phu, thần pháp hoặc là trưởng pháp gì đó. Nghe như thế, lão chủ mẫu liền lao đến phò công phu gì? Ngũ chỉ bà bà vụt thu về và thản nhiên nói một cách thẳng thường với lão chủ mẫu. Dù đó là phò công phu gì đi nữa, thì chỉ có nhân vật nào thật sự là chủ nhân của báo vật mới được quyền xem qua. Xin thứ lỗi cho lão thân Dù lão thân không hề có lỗi gì Ai sẽ là chủ nhân của vật này Câu hỏi sẵn giọng của lão chủ mẫu Không hề làm cho ngũ chỉ bà bà nào núng Bà bà vẫn đáp như đã đáp Người nào là chủ nhân Người đó sẽ tự biết Và lão thân có thể nói thêm một điều Đủ bàn cho tất cả đều yên tâm Đó là lão thân không phải là chủ nhân của báo vật này Cũng vì thế Đừng nói là lão thân, mà cho dù ai cũng vậy, nếu không phải chủ nhân nhưng vẫn miễn cưỡng luyện qua môn công phu này, tất sẽ gặp phải hậu quả vô cùng tệ hại. thiên cơ bất khả lậu, lão nhân chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi. Lão chủ mẫu vẫn còn hậm hực. Vậy thì ngay lúc này, ai sẽ là người thu giữ vật đó? Ngũ chỉ bà bà trao lại cho Thái Hoài, nói. Lão thần nhận của ai thì trao hoàng lại cho người đó Thái Hoài nhận lấy và lập tức trao qua cho lão chủ mẫu Dù thế nào đi nữa thì đây vẫn được xem là tính vật của môn chủ quý môn Tiểu bối hoàn toàn không có tư cách thu giữ Lão chủ mẫu đưa tay ra định nhận Nhưng mà ngay lúc đó bỗng rụt tay về nói Hà trưởng lão, việc truy tìm môn chủ của bổn môn Trưởng lão đã có ý gì hay chưa? Hà trưởng lão lắc đầu, có phần ngơ ngẩn, nói Thuộc hạ vẫn đang chờ lệnh, chưa có chủ ý của lão chủ mẫu Thuộc hạ nào dám có chủ ý gì trước Lão chủ mẫu bỗng chép miệng nói Theo trưởng lão, sinh mạng lệnh Điệp đoàn trí hải Vào lúc này an ngụ như thế nào? Có bao nhiêu phần là toàn mạng? Hà trưởng lão cúi đầu nói Thuộc hạ không dám đoán Vậy thì còn việc báo thù thì sao? Theo trưởng lão, ai ở trong chúng ta đủ bản lĩnh đương đầu với đoàn mãn chung và giết y để báo thù cho chí hải? Hạ trưởng lão liếc nhìn Thái Hoài, đầu thì lắc nói Với huyết mà công, với hải xăm tuyệt kỳ linh đăng và với bí kiếp đông hải phi thiên, y đã lén lấy. Thì theo thuộc hạ, ở bổn môn có lẽ không bao giờ tìm thấy người có đủ bản lĩnh thực hiện từng ấy tâm nguyện của lão chủ mẫu. Không có sao, nghĩa là thanh danh bấy lâu này của bổn môn sẽ mãi mãi bị chôn vùi, và bổn môn sẽ tự hủy diệt nếu không tìm được nhân vật kiệt xuất đủ tài để vượt dậy bổn môn. Hà trưởng lão cúi đầu nói Thuộc hạ chỉ e là như vậy. Lão chủ mẫu vụt nổi giận Không được, ngươi hiện là trưởng lão duy nhất còn lại. Vẫn trung thành với bổ môn Lão thân giao phó mọi trọng trách cho ngươi Bằng mọi giá ngươi phải để cho bổ môn mãi mãi trường tồn Nhất là phải báo thù cho bằng được tệ điệt đoàn chí hải Và không chừng cái chết của phụ thân đoàn chí hải năm xưa Cũng có liên quan đến phụ tử tình súc sinh đoàn mẫn hạt Ngươi nghe rõ chưa? Ẩn ước đoán biết ý của lão chủ mẫu nói gì Thái Hoài từ từ thu xích long châu vào lòng bàn tay Lão chủ mẫu xin cho hỏi Người có thừa nhận tiểu bối chính là hậu nhân của khúc lão Lão chủ mẫu đáp Khúc lão từng là đường chủ ngoại môn đường Chuyện của khúc lão, lão thân đây Từng biết và lấy làm tiếc Là khúc lão đã không khéo giáo dưỡng nữ nhi Để cho khúc liễu châu trong một sát na mềm yếu đã làm cho khúc lão đến cuối đời phải chết trong tuổi nhục. Thái Hoài chật nhận ra bản thân đang nắm chặt hai lòng bàn tay. Gia mẫu tùy lõi đạo, nhưng gia ngoại tổ là người duy nhất có quyền xét xử lại sẵn lòng tha thứ cho gia mẫu và gia phụ. Theo thiện ý, gia ngoại tổ đã tỏ ra rất là thông suốt khi có thái độ này. Thông suốt như thế nào? Thái Hoài có cao giọng nói Gia ngoại tổ có lẽ đã nghĩ rằng Tứ Hải Giai Huynh Đệ, dù là Đông Hải Môn hay là Võ Lâm Trung Nguyên, thì ai ai cũng là người luyện Võ. Đã là người luyện Võ thì đương nhiên phải lấy đạo nghĩa làm đầu, diệt tà trừ ác, duy trì chính nghĩa của Võ Lâm. Do đó, Lưu Khúc, Nhị Gia, tùy cách ta về xuất xứ, nhưng lại giống nhau ở chỗ là luôn hành hiệp trượng nghĩa, và gia ngoại tổ đã sẵn lòng tác hợp cho song thân. Như muốn nói đến Đông Hải Môn và Võ Lâm Trung Nguyên phải có được sự hợp tác như vậy Có ít gì chứ? Thái Hoại liền giỏng dạc bảo Có và có rất nhiều Giả như vào lúc này Đoàn mẫn Trung đâu chỉ là thù nhân của Đông Hải Môn Mà từ đầu y đã là thù nhân của toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên rồi Vậy thì nếu có chung thù nhân sao Đông Hải Môn và Võ Lâm Trung Nguyên không hợp lại để đối phó? Và khi đã có sự hợp lực, tiểu bối hứa chính tiểu bối sẽ báo thù hộ cho Đông Hải Môn. Lão chủ mẫu nhăn mặt, báo thù cho Đông Hải Môn, người có tư cách gì để làm điều đó? Tiểu bối chính là hậu nhân của khúc gia, đó chính là tư cách của tiểu bối. Lão chủ mẫu liền xua tay, Ngươi đừng quá vội vàng, đừng quên, lão thân vẫn chưa thừa nhận tư cách đó của ngươi. Hay là nói cách khác, người có đúng là cốt nhục của khúc liễu châu hay không đi điều này vẫn chưa được minh chứng minh bạch. Hà Như Nguyệt vụt kêu lên. Lão chủ mẫu, thuộc hạ có thể minh chứng điều này, thì có vết chàm đúng vào vị trí trước kia đã từng có ở đứa bé. Ngay từ lúc khúc liễu châu sinh hạ, hơn nữa diện mạo của y. Lão chủ mẫu nóng nảy cắt ngăn. Diện mạo và vết chạm. Tất cả đâu phải là khó giả mạo đối với đoàn mỏng chung. Thái Hoài chợt nhích lại thật gần với Hà Như Hoa nói Tiểu bối con là trưởng phu để được đính ước từ bé cùng với Hà Như Hoa với tư cách này. Lão chủ mẫu như quát mắt nhìn Hà Như Hoa đang đỏ mặt lúng túng. Ý là trưởng phu của ngươi, ngươi thừa nhẫn sao? Hà Như Hoa đang cúi gầm đầu, nhờ đó nhìn thấy hai chữ khúc hà. ban kề sát vào nhau hiện rõ dành hai nửa mảnh ngọc bội đang ghép lại nàng ngẩng đầu lên nói tiểu nữ thừa nhận và tiểu nữ nghĩ gia phụ ác hẳn cũng sẽ thừa nhận lão chủ mẫu đảo mắt nhìn qua hà trưởng lão nói ý của trưởng lão là như thế nào hà trưởng lão cuối mặt khuất phục nói trước kia Lúc cùng với khúc lão già bàn định về chuyện định sẵn hồn ước cho hai đứa bé, Thuật hạ quả là có tán động ý định của khúc lão, rằng Đông Hải Môn dù có vị trí xa xôi nhưng không phải vì thế mà trở nên đối đầu với võ lầm trung nguyên. Vì vậy mà trưởng lão thừa nhận y là tiểu tế. Hà trưởng lão nước mắt nhìn lên, Thuật hạ cho rằng thừa nhận hay không thừa nhận, Lão thần chỉ muốn nghe trưởng lão đáp thật là ngắn gọn. Chẳng đặng đừng. Hà trưởng lão đành liếc mắt nhìn qua Hà Như Hoa, và khi thấy Hà Như Hoa đang tự dịch sát vào người của Thái Hoài, lão đáp, thuộc hạ thừa nhận. Lão chủ mẫu thoáng mỉm cười. Như vậy cũng tốt, và tiểu tử kể như có được một nửa tư cách để thầy đồng hải môn báo thù. Chỉ còn thiếu một nửa là đủ. Đến lúc này Hà Thái Hoài chợt bật cười. Tiểu bối hiểu rõ ý tứ của lão chủ mẫu rồi. Nói cần nói xa, chẳng qua lão chủ mẫu chỉ muốn tiểu bối đứng ra cán đáng cương vị môn chủ của Đông Hải Môn mà thôi. Về việc này, lão chủ mẫu giật giọng hỏi. Sao, nếu đúng là lão thần cố ý như thế thì ngươi nghĩ như thế nào? Mọi người kinh ngạc nhìn Thái Hoài Có lẽ họ không ngờ Lão chủ mẫu lại có ý định như vậy Và tất cả còn ngạc nhiên hơn Khi nghe Thái Hoài thẳng nhiên đáp Tiền bối nghĩ như thế nào xong, Không khó lắm đâu Tiểu bối sẽ vì khúc gia, hà gia Mà sẽ báo thù cho đồng hải môn Còn về cương vị môn chủ Xin thứ lỗi Tiểu bối không đủ tư cách cán đáng Lão chủ mẫu nhẹ gợt đầu có nghĩa là người khước từ. Hà Thái Hoài chào xích Long châu cho Hà Như Hoa. Tiểu bối khước từ, vì nếu lão chủ mẫu nghĩ tiểu bối muốn chiếm hữu xích Long châu sẽ hầm hở nhận ngay cương vị của đồng hải môn môn chủ, thì đó chính là điều hoàn toàn lầm lẫn. Tiểu bối không phải là hạng người như vậy. Huống chi tiểu bối vẫn còn hai cương vị khác cũng khá quan trọng ở võ lâm trung nguyên. Lão chủ mẫu giật mình. Là hai cương vị gì? Thái Hoài mỉm cười. Là thầy gia phủ chấp trưởng trùng nguyên đệ tam phủ. Lão chủ mẫu gật đầu. Đó là một. Và điều này cũng hợp lẽ. Vậy còn cương vị thứ hai? Cương vị thứ hai, tiểu bối đã hứa với tuyệt trưởng Đàm Thất Khoa và gia các công chủ Bách Hoa Cung là sẽ đảm trách cương vị bàn chủ cái bàn. Ngũ chỉ bà bà chợt giật mình hỏi sen vào Đàm thất khoa, muốn người làm ban chủ cái bàn sao? Sao lạ vậy? Hà Thái Hoài lấy làm lạ Sao bà bà lại tỏ ra kinh ngạc? Ngũ chỉ bà bà xua tay, nói Lão thân không kinh ngạc, chỉ nghi ngờ mà thôi Vì từ lâu nay, lão thân vẫn nghĩ Chính đàm thất khoa mới là người duy nhất Muốn chiếm giữ ngồi vị bàn chủ cái bàn Hóa ra lão thần đã lầm lẫn và họ đàm không hề có ý đó. Thái Hoài định bỏ qua, không muốn đề cập đến nữa, vì việc đàm thất khoa có bị nghi ngờ như thế, thì nào phải chỉ có một mình ngũ chỉ bà bà? Cả võ lâm trung nguyên không phải đã từng ngờ về đàm thất khoa như thế sao? Tuy nhiên do sắc mặt của ngũ chỉ bà bà quá lạ, nên Thái Hoài không thể không hỏi. Vì sao bà bà lại có ý nghĩ Đàm Thất Khoa muốn chiếm giữ ngôi vị đó? Ngũ chỉ bà bà chợt thở dài, nói Lão thần cũng chỉ đoán như thế thôi, nhưng ai mà chẳng sai lầm, cả lão thần cũng như thế. Thật là may, Đàm Thất Khoa lại không là người như là lão thần nỉ. Ai mà chẳng sai lầm, câu nói này tuy đúng nhưng mà quá mơ hồ, bà bà có thể nói rõ hơn được không? Ngũ chỉ bà bà chợt tỏa ra tư lự. Lão thần có thể nói nếu như nghịch đồ Lưu Ngọc Bội thật sự đã chết như lúc nãy người đã kể. Hả? Có chuyện gì sao? Ngũ chỉ bà bà nhẹ gật đầu và giọng nói vì thế cũng đã trùng lại. Vì Lưu Ngọc Bội chẳng phải là cốt nhục của Lưu Gia. Thái Hoài thở ra nhẹ nhẹ nói Trong thời gian gần đây Tiểu Bối có phần nào cũng nghĩ như vậy, khi biết rằng gia phụ 18 năm trước đã gặp gia mẫu và được ngoại tổ vì đại lượng nên chấp thuận sự hợp tác này, chứng tỏ ngoại tổ đã tìm hiểu và biết lúc đó gia phụ vẫn chưa cùng với ai lập gia thất. Tiểu Bối chỉ không hiểu, Lưu Ngọc Bội Tỷ vì sao lại được gia phụ nhận nuôi và Ngọc Bội Tỷ có thần thế lai lịch ra sao. Ngũ Chỉ bà bà đáp nhẹ qua hơi thở, Ả là cốt nhục duy nhất của họ đàm. Lưu Khánh Hà đã nài nỉ lão thần thu nhận Ả, đã nói rõ như vậy. Thái Hoài giật mình. Hóa ra đàm thất khoa đã từng có thê nhi. Vậy tại sao đàm tiền bối sau này có gặp lại đã tỏ ra quá lạnh nhạt với chính cốt nhục của mình? Hả? Có chuyện này sao? Là thế nào? Thái Hoài liền kể cho mọi người nghe về chuyện có liên quan đến Lưu Ngọc Bội và Hà Thái Hoài vì bị nhân vật của các phái truy đuổi nên phải bỏ chạy, tình cờ được cái bàn ứng cứu. Tùy thấy, giữa Đàm Thất Khoa và Lưu Ngọc Bội vẫn thường xảy ra xung khắc. Nếu không muốn nói, giữa cả hai hầu như không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ là phụ tử tình thâm. Ngũ chỉ bà bà kinh ngạc Chính Đàm thất Khoa đã nài nỉ Lưu Khánh Hà Hãy nhìn nhận Ngọc Bội như là cốt nhục thật thủ của họ Lưu Chuyện chế đậy tình cảm phụ tử là điều có thể Nhưng mà sẽ là vô lý Nếu như Đàm thất Khoa vẫn cố che giấu Khi đã biết Lưu Ngọc Bội bị mất chỗ nương tựa Người có cảm thấy kỳ lạ hay không? Hà Thái Hoài và ngũ chỉ bà bà sẽ còn tiếp tục nữa Nếu như lão chủ mẫu của Đông Hải Môn không bất chợt lên tiếng Chuyện đó hãy để sau này rồi từ từ xem xét lại, còn vào lúc này và ở ngay tại đây, hãy bàn về chuyện của đồng hải môn. Tiểu tử, người muốn như thế nào mới có thể ưng thuận cương vị môn chủ nếu quả lão thần có ý như thế? Hà Thái Hoài quay lại nói, tiểu bối không thể, nhưng lão thần lại muốn như thế. Lão chủ mẫu dù muốn hay không thì cũng như vậy thôi. ta muốn, ngươi là hậu nhân của khúc gia Khúc hà nhị gia bao đời nay Đều là môn nhân trung thành của bổn môn Ngươi là hậu nhân của họ Lẽ nào Ai, ai là hậu nhân của khúc gia Câu hỏi yếu ớt bỗng bật ra từ cửa miệng Vừa hé mở của phụ nhân dơ bẩn Làm cho hà như nguyệt Đứng gần, bất giác thốt lên kêu Khúc liễu châu, mùi đã tỉnh rồi sao Ngũ chỉ bà bà lập tức tiến đến, vội xem qua mạch tượng của phụ nhân. Ồ, thật sự đã ổn rồi, vậy mà lão thần nghĩ có lẽ phải tiếp tục điều trị thêm cho người đáng thương này một thời gian nữa chứ, hóa ra là không cần. Ảp đã có nguyên nhân nào đó vừa vô tình xảy đến, khiến cho nàng ta như được tiếp thêm sức lực và khôi phục thần trí. Hà Thái Hoài thất thỏm mừng. Mắt thì nhìn mẫu thân, nhưng miệng vẫn hỏi ngũ chỉ bà bà. Điều trị thêm là thế nào chứ? Phải chăng bà bà muốn nói, thời gian qua, bà bà tuy bị giam hãm nhưng vẫn có cơ hội điều trị cho da mẫu. Phụ thân đưa mắt nhìn Hà Thái Hoài, nói Thiếu hiệp vừa gọi ai là da mẫu, còn về việc điều trị... Phụ nhân lại đảo mắt nhìn qua ngũ chỉ bà bà. Vãn bối vẫn chưa có lời đa tạ tiền bối Ngủ chỉ bà bà xua tay Có gì đâu mà nàng đa tạ Bất quá ta chỉ giúp nàng Tạm thời giữ nguyên nguyên khí Sau mỗi lần bị họ vệ hành hạ Và ta thật không ngờ Tuy nàng bị cuồng tâm Nhưng vẫn nhớ đến việc của ta Đã giúp nàng Phải chăng đó là nhờ Trong tâm tưởng của nàng Vẫn còn nhớ đến cốt nhục Đứa bé mà nàng vẫn mỏi mòn trông chờ Có ngày gặp lại Đứa bé Phải rồi, cốt nhục của vãn bối Làm thế nào mà vãn bối Có thể tìm lại cốt nhục của vãn bối đây Mong mong tiền bối hay giúp cho Lão chủ mẫu Có phải lão chủ mẫu Đã bảo vệ tổng quản bắt giữ cốt nhục của thuộc hạ Hà đường chủ Không, hay lạ Đó chính là lệnh hà đường chủ Đường chủ đâu quên rồi sao định ước giữa liễu châu và đường chủ về nhân duyên của đôi trẻ, hãy vì liễu châu, đường chủ, xin hãy vì liễu châu mà buông tha cho vì cố gắng đứng lên nên nói tới đây phụ nhân chợt quỵ xuống. Thái Hoài Hà Như Nguyệt cũng như là Hà Như Hoa đều hốt khoảng, lao đến đón đỡ và như Hà Như Hoa cùng Hà Như Nguyệt đều tranh nhau kêu lên, tranh nhau an ủi và tranh nhau giải thích. "Liễu chào muội, đừng lo lắng nữa, đừng áo sầu, vì cốt nhục của muội hiện đang ở đây. Tỷ đã thay muội tìm lại được cốt nhục cho muội rồi." "Phải đó bá mẫu, kể cả lão chủ mẫu cũng đã tha thứ tất cả và lệnh lan cốt nhục của bá mẫu đang được lão chủ mẫu cho lệnh phải tiếp nhận cương vị môn chủ của bổn môn, mọi người sẽ không ai trách cứ bá mẫu nữa đâu." Phụ nhân lại nhìn quanh nói, "Có thật như thế không? Cô nương, cô nương là ai Cốt nhục của ta đâu? Có phải thế không hả, lão chủ mẫu? Tệ nhi, nếu được lão chủ mẫu tha thứ là tốt lắm rồi. Làm gì dám mơ tưởng đến? Lão chủ mẫu hắn giọng và tiến đến nắm tay của phụ nhân. Khúc liễu châu. Bởi lão thân hẹp hòi, bởi lão thân đã bị thù nhân che mắt, nên bấy lâu này có quá khắc khe với ngươi. Yên tâm đi. Lão thân sẽ cho mẫu tử của người trùng phùng, với điều kiện người phải khuyên bảo y nói thế nào để cho y phải tuân theo mệnh lệnh của lão thân. Không dừng được nữa, Thái Hoài liền ôm chầm lấy mẫu thân. Hài nhi bất hiếu, mẫu thân. Hài nhi thật sự bất hiếu đã để cho mẫu thân mười mấy năm dài, phải chịu nhiều đau khổ, mẫu thân. Thiếu hiệp đây là... Lẹ tay, Hà Như Nguyệt vén một bên y phục của Hà Thái Hoài lên và đưa tay chỉ cho phụ nhân nọ nhìn thấy vết chàm ở ngay tranh huyệt Hoàng Khiêu bên chân tả. Y chính là cốt nhục của mũi, y có tên là Thái Hoài, thời gian qua y mang họ Hà là họ của tỷ còn bây giờ y sẽ là lưu Thái Hoài của mũi. Đột nhiên mọi người nghe tiếng của Hà Như Hoa kêu lên Hả? Lạ quá, sao lại như thế này? Mọi người giật mình phát hiện Hà Như Hoa đang nhìn chầm chầm vào phần giá thịt ở bên chân tả của Thái Hoài. Và họ chẳng thấy ở đó có gì khác lạ ngoài việc một nữ nhân như Hà Như Hoa lại ngang nhiên có ánh mắt nhìn như thế vào thịt da của một nhân vật khác phái. Nhưng tiếng kêu của Hà Như Hoa cũng đã làm cho Thái Hoài động tâm nên tất cả cũng vỡ lẽ khi thấy Hà Thái Hoài cùng nhìn. Và đến lượt Thái Hoài kêu lên Sao lại thế này chứ? Thế là mọi người lại tranh nhau hỏi Là chuyện gì? Là thế nào mới được chứ? Hà Thái Hoài vội vuốt thẳng y phục Che phần da thịt để lộ ra vừa rồi Nhìn quanh giải thích Không có gì đâu Có lẽ là do Tài Hạ hoa mắt Nên mới nhìn cứ ngỡ vết chạm lan nhanh ra Nhưng kỳ thật thì vẫn vậy Đoạn Thái Hoài cố tình quay lại mẫu thân Và tuần tự giải thích mọi chuyện Phải nghe một lúc Một câu chuyện khá dài Đối với người vừa mới hồi phục Nhờ Khúc Liễu Châu Quá là một điều quá sức Do đó Chờ khi Thái Hoài vừa dứt lời Khúc Liễu Châu chỉ trách bởi một câu Nam nhi đại trượng phu Cần phải gánh vác những chuyện trọng đại Không được nệ hà Cởi sao lão chủ mẫu đã có lời Hai tử vẫn khăn khăn từ chối Không vì khúc gia mà đảm đương chuyện của đồng hải môn Chỉ chờ có như thế Lão chủ mẫu liền gợt đầu nói Đúng lắm Vậy kể từ nay Lưu Thái Hoài sẽ là bổn môn chủ của bổn môn Việc báo thù thế nào Thì sẽ do tân môn chủ định đoạt Tất cả đã nghe rõ chưa